Long Đồ Án Quyển 13 Chương 372 Nhạc Lâm Các bạn đang nghe truyện trên 2 Do Jenny diễn đọc Sáng sớm hôm sau Thiên Tôn tỉnh dậy Sau một đêm ngòn giấc Sau khi thay y phục xong, Nguyệt Nha Nhi mỗi ngày đều đúng giờ đến trải đầu cho Thiên Tôn cũng tới rồi. Lần này, không chỉ có Nguyệt Nha Nhi, ngay cả tiểu tứ tự cũng đến. Trong tay bé cầm một chiếc khay nhỏ, trong khay có một cái chén rỗng cùng mấy cái bình thuốc, một cái bút lông. Nguyệt Nha Nhi cầm lượt gỗ đao hỏi Thiên Tôn. Lão Gia Tử, hôm nay ngài muốn giả làm thư sinh sao? Đúng vậy! Thiên Tôn suýt nửa thì quên mất hôm nay phải ra ngoài chơi cùng bọn Bạch Ngọc Đương. Nguyệt Nha Nhi cười tẩm tiễm bắt đầu chải tóc cho Thiên Tôn, bắt đầu rẽ tóc tạo kiểu. Thiên Tôn mặc kệ Nguyệt Nha Nhi giường oai dẻo vỏ, chị tò mò hỏi tiểu tứ tử đang cầm cái bát bắt đầu phối dưới Tiểu tứ tử sao cháu dậy sớm thế Dạ Tiểu tứ tử gọt đầu một cái Cầm cây chổi nhỏ khuấy đều trong bát Hôm nay cháu có việc thiền tôn nghiêng đầu Cháu đang làm gì vậy Và chế thuốc ạ Tiểu tứ tử mở to mắt Bưng một cái ghế nhỏ qua Đứng lên ghế Một tay cầm bát thuốc Một tay cầm chổi nhỏ Thiên tôn nhìn tiểu tứ tự Đứng bên chân mình Có chút khó hiểu Nguyệt Nha Nhi rẽ tóc Cho thiên tôn xong rồi Liền nói với tiểu tứ tử Được rồi Tiểu tứ tử cầm chổi lông nhỏ Chậm chấm bát thuốc không màu bôi lên đầu thiên tôn Ê, thiên tôn đưa tay bạo về tóc, hỏi Làm gì thế? Tiêu tư tự nghiêng đầu Bạch bạch nói người phải nhuộm tóc đen mà Thiên tôn hơi sừng sơ, chỉ vào mũi mình Và, nhuộm đen làm gì? Tiêu tư tự giữ đầu thiên tôn lại Không được động đậy nha Thiên tôn tò mò nhìn bát nước thuốc của tiểu tứ tử Cái này không có màu thì làm sao biến thành đen được Tiểu tứ tử nói Bôi lên tóc rồi sẽ biến thành màu đen Thiên tôn càng tò mò Vậy lúc nào sẽ trắng lại? Trong vòng một ngày sẽ mất Lại không làm tổn thương tóc nữa tiểu tứ tự nói kéo dài tối đa khoảng 6 canh giờ thôi thiên tôn cảm thấy khá thú vị liền ngồi ngay ngắn lại để tiểu tứ tử nhuộm tóc cho mình cho đến khi truyện chiêu và bạch ngọc đương thầy xong bộ y phục thư sinh đến tìm thiên tôn đã thấy tiểu tứ tự đang rửa bát cạnh giếng rồi nhuộm xong chưa Truyện chiêu hỏi bé, tiểu tứ tử gật đầu. Lúc này, chị thấy cửa phòng thiên tôn mở ra, thiên tôm đang mặc bộ y bào màu trắng, đầu đội mũ đen, ngên ngang đi ra ngoài, còn hất tóc một cái. khỏe miệng truyện chiêu cùng bạch ngọc đường thị giật, tóc dài đen nhánh, quả phiêu giật. Thiên tôn nhuộm tóc rồi nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi Hơn nữa, cảm giác cực kỳ thành thật Thuần lương rất dễ lừa Triên chiêu nhìn một lúc lâu Gật đầu với Bạch Ngọc Đường Chắc sẽ câu được đấy Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười Hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng nữa Chỉ là sư phụ hắn không giỏi khống chế lắm Chẳng biết lát nữa còn nháo thành dạng nào nữa, Đừng gây thêm rắc rối là được rồi. Tiểu tư tự rửa sạch bát rồi liền đi hỗ trợ cho cha bí. Thiên tôn theo triển chiêu và bạch ngọc đường xuống núi, Đi tìm ngồi nhấc hỏa. Lúc vào viện, Bên thư sinh đang uống cành ốc đậu, ngẩng đầu lên một cái, Vừa mới thấy Thiền tồn lắc lắc mái tóc đen dài thật đẹp chạy đến, Khê Ngô Nhất Họa giật mình mà phóc một cái, Phùng hết cả ốc đậu trong miệng ra ngoài. Thiền tồn có chút ghét bỏ nhìn hắn. Ngô Nhất Họa vừa ho vừa nhìn truyện chiêu và Bạch Ngọc Đường, như muốn hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? "Nộm thôi, không lo." Chiến chiêu đưa tay cầm lấy tóc của Thiên Tôn, xòa xòa mấy cái, lại nhìn ngón tay mình một chút. Đúng là không bị phai màu, thuốc nước này của Công Tôn cho quẻ thật thần kỳ. Thiên Tôn liền hỏi, có thể nhuộm thành màu khác không? Mấy hôm nữa thử màu xanh nhạt xem. Nha hoàng trong cung đến lau bàn, chuẩn bị điểm tâm cho mọi người. Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đương ngồi xuống, sẵn tiện nghiên cứu phương án một chút. Bọn họ định sau khi đến Ngạc Lâm sẽ tìm mấy thư sinh nói chuyện một chút, tìm được đầu mối rồi mới bắt đầu trè án. Thiên Tôn vừa ăn điểm tâm vừa nghĩ xem lát nữa đến Ngạc Lâm rồi, liệu có món đồ cổ nào tốt không đây? Mọi người đang ăn thì ân hậu đi vào, vừa nhìn thấy thiên tôn liền sững sốt, liếc mắt nhìn triển chiêu một cái, chuyện chiêu vội nói, nhuộm ả. Ân hậu thở vào nhĩ nhóm, ngồi xuống nói với ngồi nhất họa, lát nữa ngươi cũng để nhạc lầm hả? Vâng, ngồi nhất họa gật đầu, đi sửa giúp ta cái này một chút, Ân hậu đưa cho ngôi nhất họa một thứ. Ngôi nhất họa cầm lấy, nhận ra đó là một hồ gấm rất tinh xảo. Mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc gương tinh tế, là dụng cụ mà phụ nữ thường hay dùng để trang điểm. Bằng đông, bên trên có khắc đá đỏ thạch lộ thành hình hoa, nhìn rất cổ lại thanh lịch tào nhã bên trong hộp gấm còn có hai viên đá đỏ thạch lậu bên trên chiếc gương lại có hai cái lỗ thủng chắc là đá thạch lậu đã rớt ra truyện chiêu đương nhiên nhận ra đây chính là chiếc gương trang điểm vẫn đặt trên bàn trang điểm của bà ngoại thỉnh thoảng ông ngoại cũng cầm lên ngắm nghía có thể do đã lâu rồi nên đá thạch lậu mới rơi xuống Ngô nhát họa cẩn thận cất đi rồi ân hậu liền đi ra ngoài bạch ngọc đương cỏ chút ngạc nhiên hỏi triển chiếu gương đó cũng cần mang đến tận nhạc lâm sửa sao triển chiêu mở to mắt nhìn Ngô Nhất họa Ngô nhát họa nói gương này mua ở một cửa hàng đồ cổ ở nhạc lâm ở nhạc lâm có rất nhiều cửa hàng đồng sắt Cửa hàng kia cũng đã có hơn 100 năm rồi Tây nghề gia truyền Là độc nhất vô nhị về làm gương Tốt hơn bất cứ nơi đâu Cho nên Thiên tôn vừa ăn cháo vừa chật chọc, chọc mấy tiếng Nói Lão quỷ kia cực kỳ tính Nhất là mấy thứ đồ của nương tự hắn Lần trước có cây sáo hỏng Còn phải chạy đến tận văn Nam Sữa đấy Ngô Nhất họa ngồi bên cạnh gật đầu, đồng ý. Ăn xong điểm tâm rồi, mọi người liền đến huyện Nhạc Lâm sớm. Nhạc Lâm ở khá xa, bốn người không cử ngựa, vận khinh công đi, phải đến gần trưa mới tới nơi. Vừa mới vào đến cửa thanh, triển chiêu liền tóm ngay ống tay áo của Bạch Ngọc Đương, kêu... Đi ăn cơm thôi, bà đói chết rồi Thiên tôn cũng giật giật ổng đầy ảo bạch ngọc đường Vì sư cũng đói sắp chết rồi Ngô nhóc họa chỉ tòa tổ lâu kèo ngóc phía trước Nói Đồ ăn ở tổ lâu kia rất ngon Mọi người đi đến tổ lâu Thuận tiện ngắm cảnh thị trấn Bạch Ngọc Đương quan sát bốn phía một chút, nói Sạch sẽ thật, nhưng mà hình như cũng không có nhiều người lắm Ngô Nhất Hòa gật đầu Ừ, Nhạc Lâm cũng không có nhiều người lắm Hơn nữa người ở đây không làm ruộng cũng không ra ngoài buôn bán Chủ yếu đều làm nghề tiểu thủ công Tiểu thủ công à Thiên tôn tò mò Chủ yếu là làm về riêng đông, làm ngốc, điều khác, tràn sức Nơi này có rất nhiều văn nhân Hàng ngày thường đi bán chữ hoặc bán quạt các loại Triển Chiêu nói Cho nên có nhiều người quanh năm không ra khỏi nhà Nhưng mà đa số đều sống rất sùng túc Lại còn là một thị trấn rất thanh nhẹ nữa Bạch Ngọc đường gọt đầu, nhiễu mày. Vậy chẳng phải huyện này toàn là thư sinh sao? vừa nói chuyện mọi người vừa phóng mát nhìn quanh, khóa nhiên trên đường có đến hơn phần nửa là thư sinh ăn mặc tư văn nhẹ nhặn đi ra đi vào, tất cả đều mang đậm khí chất thi thư. Chuyện chiêu khoanh tay, cự có cảm giác thư sinh nhiều như mây khói vậy. cho nên mới nói, Ngô Nhất Hòa miễn cười Những nơi khác mỗi năm mất một thư sinh thì rất lạ Nhưng mà ở huyện Nhạc Lâm này Mỗi năm mất một thư sinh chẳng khác nào mất tích một người bình thường mà thôi Từ đó có thể thấy Trọng điểm không phải ở thư sinh mà là ở bản thân người mất tích kia Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật Đâu Bánh Ngọc Đương thuận tay kéo Thiên Tôn vừa định tạc ngang tạc ngửa lại đường chính, nói Người đi đâu đó? Thiên Tôn chỉ một chỗ cách đó không xa Người xem, bên kia đang bán trẻ con kia Triển chiêu giật minh, lòng tóc thiếu chút là dẫn thẳng kẻ lên Ở đâu lại dám bán trẻ con sao? Banh Ngọc Đương nhìn theo hướng Tây Thiền Tôn Chỉ Lại thấy ở đầu ngõ hiểm có một gian hàng nhỏ Bạn rất nhiều con rối cùng búp bê Cũng không biết là khắc bằng gỗ hay bằng gì Chỉ trừ khác nhau ở kích thước Còn da và màu tóc đều giống hệt con người Mà kiểu nào cũng có Chỉ lướt mắt qua một cái cũng có thể nhận ra quan công Trương Phi mà trẻ em rất thích Còn có kẻ ra các lượng nữa. suýt nửa thì quên. Ngô Nhất Hỏa nói, Ở Nhạc Lâm cũng có không ít nhà làm nghề điêu khắc tượng và đồ sứ. Sau đó lại có thêm nhiều nghệ nhân điêu khắc tượng gỗ hoặc còn rối. Thủ nghệ rất khá, cũng có nhiều người xử khác đến mua. Việc này chủ yếu cũng phân thành hai loại. Một loại là điều khắc các loại rối gỗ, Loại khác thì làm hình búp bê nhỏ Mỗi người mỗi vẽ Thiên Tôn vừa định đến xem Bạch Ngọc đường sợ sẽ muộn Nên kéo hắn vào tổ lâu Trước đây truyện chiêu cũng từng đến nhạc lâm rồi Tò mò nói Còn không nhớ trước đây có làm búp bê nữa Ngô Nhất Hỏa nói Có chứ Nhưng mà lúc người để nhạc lâm vẫn còn rất nhỏ công chủ còn đặc biệt dặn mọi người Không được mang người đi xem búp bê gỗ Càng không được mua búp bê gỗ cho người Chuyện chiêu sửng sốt, Tại sao? Tài biết Thiên thôn vỗ tay một cái Lão quỷ kia đồng bền tương lần với Ngọc Đường Chuyện chiêu giật mình Nhìn Bạch Ngọc Đương Bệnh gì? Bệnh sợ búp bề gỗ Thiên Tôn nội rất truyền chú Có lẽ nên nói là chứng thiếu tâm hồn trẻ thơ đi chuyện chiêu quan sát trên dưới Bạch Ngọc đường một lước Chứng sợ hại búp bề sao? Bạch Ngọc Đương cười kháng hỏi lại Người không cảm thấy thứ đó rất đáng sợ sao? Triển chiên có chút không kịp phản ứng Búp bê mà, đáng sợ sao? Là đáng yêu chứ? Lúc nó 3 tuổi rưỡi đã nói thứ đó đáng sợ rồi Thiên tôn vịn vai chuyện chiêu mà ai oán nói Tài thấy bé con nhẹ khác đều rất thích Cho nên mới đặc biệt mùi cho nó một cái Nó lại nói là không thích, đòi đem đi trôn Lớn hơn một chút cũng mua cho nó Nó vẫn không thích, tìm trôn tiếp Đến khi lớn hơn chút thì biết cãi lại Càng thêm ghét hơn Không có chút ngày thờ tuổi trẻ gì cả Rành còn chết tiệt Trên chiêu lặng yên mà vỗ vỗ vai thiên tôn Sợ vẻ thông cảm Lúc mọi người đến lầu 2 của tử lâu, ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, lúc ăn cơm, chuyển chiêu hỏi Bạch Ngọc đường Thự đó đáng sợ chỗ nào? Bạch Ngọc Đương hờ hững nói Thự kia không phải vật sống, không thở không động, lại con giống hệt con người, thật ra y như giác chết Làm càng giống thì càng chẳng khác nào một cái xác chết không hư không thối hoàn chỉnh. À Truyện Chiêu cảm thấy nhân sinh quan của mình đột nhiên sụp đổ, hắn lấy đũa ăn cơm, suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra phải phản bác thế nào. Cái này coi như cũng có đạo lý. Hơn nữa, mắt thứ đó lại không hề nhắm lại. Bách Ngọc Đương lại bồi thêm một đào nữa. Ngày nào cũng có một cái xác mở mắt trừng trừng đứng trong phòng ngưới, thoải mái thế quái nào được. Bạch Ngọc Đương cần chưa nói hết, chuyện chiêu đè gấp cho hắn một đũa rau, còn không quên dẫn. Những lời này ngư ngàn vạn lần không được nói cho trẻ con nghe, nhớ chưa? Bạch Ngọc đường cuối đầu ăn Thiên Tôn lắc đầu cầm đũa Vừa ăn vừa chậm rãi nói Bên kia có thư sinh vẫn đang nhìn chậm chậm bên này Nhìn ai vậy? Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đương sững sơ Quay đầu lại Thấy có một thư sinh ngồi cách họ không xa Vẫn đang lén nhìn sang bên này Vừa thấy bọn họ quay đầu lại Liền vội vẽ cúi đầu trẻ tiền rậu xong là chạy mất, mọi người nhìn nhau một cái, chuyện chiều buồn chén đũa, cỏ khả nghi, khẻ nghi cái đầu người ấy, Ngô nhất họa bất lực mà gắp cho chuyện chiều cái đùi gà vào bát, bao hắn ngồi lại ăn đàng hoàng đi, bà người các ngươi cùng ngồi một chỗ, Không ai nhìn mới là lẹ đó. Ba người đồng loạt nghiêng đầu nhìn Ngô Nhất Hỏa, tỏ ý. Xin hãy trị giáo. Ngô Nhất Hỏa nhìn trời, giúp. Nhanh ăn cơm đi, ăn xong còn đi tìm mấy thư sinh kia. Trong đó có một người hình như gần cửa hàng sửa gương nữa. Tiện thể đi sửa gương luôn. Còn đang nói chuyện lại có một tiểu nhị chạy đến, đưa ra một tờ giấy. Mấy vị khách quan là người nơi khác sao? Triển chiêu gọt đâu? Đây là sơ đồ cửa hàng ở huyện Nhạc Lâm chúng ta Các người nếu muốn mua đồ gì cứ dựa theo sơ đồ này là đến được nơi Có rất nhiều cửa hàng nằm trong ngõ hiểm Không có sơ đồ sẽ rất khó tìm Triển chiêu nhướng mày một cái Đưa tay nhận Thật chù đáo Bao nhiêu tiền vậy? Không cần tiền Mỗi khách nhân nơi khác đến chúng ta đều phát cho một bản Những solo này đều là mỗi tiệm chúng ta làm ra Tiểu nhị vừa nói vừa phát cho mọi người Triển chiêu nhận một tấm Bạch Ngọc Đương cũng nhận một tấm Ngô Nhất Họa nói không cần Tiểu nhị lại đưa cho thiên tôn một tấm đương nhiên là thiên tôn đưa tay nhận rồi. Tiểu nhị đột nhiên nói, ạ ngón tay của vị công tử này thật đẹp quá. tất cả mọi người cùng sững sốt. Thiên tôn giờ luồn hai bàn tay ra, bắt đầu tự thưởng thức vẻ đẹp của các ngón tay mình. Bát ngọc đương nhìn đám tiểu nhị kia liếc một cái. Nhưng có lẽ chẳng qua Tiểu Nhị chỉ nói ngon nói ngọt nịnh bợ khách nhân chút thôi. Hắn là cũng không có ý gì khác. Hắn chia sơ đồ xong rồi cũng đi. Bạch Ngọc Đường lại chú ý mấy người khác một chút. Quả nhiên, những người có mang theo hành lý thì trên bàn đều có một tờ giấy thế này. Ma lúc này triển chiêu lại nổi hứng nghiên cấu tay của Thiên Tôn. Tay của Thiên Tôn quả thật rất đẹp Có điều tay của Bạch Ngọc Đường cũng rất đẹp Chuyện chiêu cũng đưa tay mình ra nhìn thử một chút Kích cỡ tay nam nhân gần như tương tự nhau Chỉ là của Thiên Tôn hình như nhỏ hơn một chút Ca khớp xương cũng không rõ ràng lắm Nhìn kỹ quả nhiên thấy rất đặc biệt Có chút giống tay tượng Phật Thiên Tôn tiếp tục đánh vật cùng đĩa rau. Bạch Ngọc Đương thì lại thấy tiểu nhị ban nảy cầm theo một cái thùng ra ngoài, vẹo vào một ngõ hẻm. Không biết tại sao Bạch Ngọc Đương cảm thấy hành động vốn rất quen minh chính đại này của hắn, lại có chút mờ ám.